Từng lời yêu thương của mẹ đã kể, đã để lại cho con Là kho báu vô giá, ngàn đời con không bao giờ quên Trong lời có kèm cả bóng hình thân thương của mẹ Đã khắc sâu trong tim con, dạy cho con bài học hy sinh Mẹ ơi, từng lời mẹ đã dạy, con mãi ghi khắc và cố gắng thực thi Mong phần nào đáp trả báo đền cung ơn mẹ Cho con là những lời như tiếng nước nẹ ngào Lời của mẹ đi cả vào giấc chim bao Lời yêu thương mẹ đã nói cho con Ánh nắng khuya đã tắt Mẹ vẫn chưa chợt mắt, mẹ mẹ ơi Bông hình mẹ đi sâu trong tâm tư con Bông hình con theo mẹ trong lời mẹ yêu thương Trong từng lời yêu thương Mẹ không vụ để nghe lời đám trà Từ đứa con mẹ yêu Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi Đôi mắt mẹ nhưng giọt chưa chương Mày vẫn pha vì con thân em tàn Mẹ vẫn cứ âm thầm Xem cả đời Lời yêu thương của mẹ yên đã dành cho con Từng nỗi buồn cùng tiếng khóc nhẹn ngào Từng nỗi buồn như gọi hồn giữa trên bao Lời yêu thương mẹ vẫn cứ dâng Nỗi khát khao chờ mong Từ lúc mẹ còn sống Mẹ, mẹ ơi Giữa cuộc đời Bao gian lao, bao nhi sinh Bông hình mẹ Mãi dạy con bài học hy sinh Trong từng lời yêu thương Mẹ không ngủ để nghe lời đám chàng Từ đứa con mẹ yêu Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi Đôi mắt mẹ những giọt lệ chưa khô Mai bên pha vì con thân heo ta Đặng con nó còn nguyên khắc mãi Nẻo ngay lành mẹ nhắn lại cho con lòng hẹn lòng sống thanh bạc son sắc mong đắc nghĩa ân sâu trong muôn một tình lời yêu thương của mẹ thiên đã gieo cho con Là những lời như tiếng nước nghẹn ngào, lời của mẹ đi cả vào giấc chiêm bao. Lời yêu thương mẹ đã nói cho con, anh nắng quê đã tắt vẫn chưa chợt mắt mẹ mẹ ơi bóng hình mẹ đi sâu trong tâm tư con bóng hình con theo mẹ trong lời mẹ yêu thương cha đứa con mẹ yêu mẹ mẹ ơi mẹ ơi đôi mắt mẹ những dọn nệ chưa cũ mây vẫn và vì con thân eo thằng mẹ vẫn cứ ấm ấm dành cả đêm